Ở một mức độ nào đó mà nói Cái đạo đường này chỉ là một thủ tục Đồ vật có tính tưởng chất đã sớm định xuống Bởi vậy long nữ vẫn luôn hờ hững Mà cao quý Thậm chí có một tiềm bất hứng Bên ngoài cũng chỉ có thể biểu hiện đúng mực Tiến thối có mức độ Nhưng sau khi một đạo thần niệm của phương hành lan truyền vào trong tấm màn che Lòng nữ chật kết động Đến mức thất lẽ Nàng thậm chí trực tiếp đứng dậy Vén màn che ở trước người lên Để lộ khuôn mặt đẹp đến mức kinh tâm động phách Trên gương mặt đó. Có lò lắng, lại có may mắn Còn có cả các loại tâm tình gấp gáp, kích động Ít nhất có thể xác định một điểm Tiền tiểu vương bát đàn Đến từ Nam Chiêm kia Đã nhắc đến một người nào đó mà nàng rất quan tâm Đến cùng Thì hắn đã nói cái gì Trong lòng chúng tôi suy tò mò đến buồn bực Mà khuôn mặt phương hành lúc này Cũng rất trịnh trọng, thấp giọng Trò chuyện cùng đồng nữa Thì toàn có vài lời chuyển ra Là thật Chuyện quan trọng như vậy Làm sao ta có khả năng lường ấy? Ta cũng biết, Tiểu Vương mắt Đàm xuất hiện, đến năm đó nàng rất là khó xử. Cho nên ta mắng nó đi, xem nó có biện pháp chữa khỏi cho nàng hay không. Kỳ thực ta biết bất kể người nào hận ta bao nhiêu, sau khi nghe được chuyện này nhất định sẽ tha thứ cho ta. Dù sao, trên người các người đều chảy dòng máu giống nhau. May mắn, may mắn. Lời nói của hắn không cao không thấp, vừa vặn để cho chúng tôi có thể nghe được một phần. Lại không nghe rõ cái gì cả Đã có người lấy thần niệm dò xét Thế nhưng đã bị phương hành mạnh mẽ cắt đứt Trong lúc nhất thời lòng nữ không giữ được cảm xúc Kích động đến mức hai quả má rơi lệ Luôn mồm nói Tốt, tốt, ta đáng thương Hai Bỗng nhìn phương hành dối tay Đè chặt bảo vai của nàng, than thở Đừng nói ra Như vậy đối với nàng Sẽ có ảnh hưởng không tốt Lòng nữ hơi run, gần gần đầu cho rằng hắn chỉ vì thương Lan, cho rằng hắn chỉ vì thương Lan Hải Long cùng bên kia. Lúc này nỗi lòng của nàng đã hoàn toàn rối loạn, lòng tràn đầy tin tức làm cho nàng khiếp sợ. Cả người cũng mất đi sự nhạy cảm bình thường, lòng tràn đầy vui vẻ, chỉ lo âm thầm cảm kích trời xanh để cho mình ở thời điểm tuyệt vọng nhất lại có hy vọng, nên không phát hiện tay của Phương Hành đang đã đặt trên bả vai của nàng. Sờ lên rồi, sờ rồi, chúng tù sĩ phía dưới trao đổi con người gần như là sắp nhảy ra ngoài Mẹ nó Chuyện gì thì nói đi Cái tên tiểu vương bắt đàn kia động thù làm gì đây chính là trưởng công chúa lòng cùng Vậy mà tên tiểu vương bắt đàn kia Lại đưa tay sờ đến bảo vai của nàng Chúng tù sĩ đều có giận không hết Hận không thể đi lên Vả miệng Phương Hành mấy cái Chặt cái móng vuốt kia quán Hình như là Phương Hành cũng nhận ra ánh mắt hận không thể bắt hắn thành tù ông kia Nên cười hì hì nhẹ nhàng vuốt mộng vuốt tóc của long nữ một cái động tác thân mật như thế nhưng mà long nữ không có phát hiện nàng không tránh đi mà khuôn mặt còn vui đến phát khóc giống như cả người đã đắm chìm vào bên trong vui mừng to lớn nhất thời quên hết tình cảm giống như đã quen đối với động tác thân mật bậc này cũng vậy phương Hành đã thu tay về cười hì hì hỏi long nữ phần lấy vật này được không tâm thần long nữ vẫn có phần kích động buông bàn che xuống là có thể thấy được bóng dáng của nàng Nàng lấy khăn lụa lau nước mắt ở trên mặt đi Yên lặng một lúc mới bình phục tâm tình nói Rất tốt Chừng nào thì ta có thể đi gặp hắn Dù là ai Thì cũng có thể nghe được trong giọng nói Nghe như bình tĩnh của lòng nữ Tràn đầy kích động Mà phương hành thì cười nói Lúc nào cũng được Nàng như là của nó Hắn đã tới chỗ này Lại không nói nữa mà cười lớn một tiếng Chắp tay bước đi thong thả Ánh mắt lại đào qua mặt chúng tu sĩ Ở trong đội đường một đợt nước mắt hết lộ búi lên với mọi người cười hả hê Đến tổn cùng Thì tên tiểu vương mắt đàn này nói cái gì Cũng với trưởng công chúa vậy Trong lòng chúng tu sĩ cực kỳ ngột ngạt Người khác dẫn lên lễ vật Đều là công nhân lấy ra Thậm chí có một nửa ý nghĩ Để cho người khác xem thành ý của bọn hắn có bao nhiêu Mà đến trên người này Tại sao lại giấu đầu loài đuối Nhưng lại khiến cho lòng nữ cảm động không thôi Nước mắt cũng chảy ra Cảm xúc thực như là phân nửa không thể giả được Đến tột cùng là Lẽ nào Đã có người liên tưởng tới điều gì đó Nhất thời trận ngược bắt liệt Tùy lòng nữ ở phía sau màn Nhất thời kích động Nhưng cũng không phải là người đần Người này đã phát giác ra cái gì Tầm tư hơi đổi Và muốn nói chuyện xóa đi hiểu lầm lúc trước cho có một người xông vào nội đường Là nữ tử đáy đà mặc trang phục Đại tử ngoại môn thiên nhất cùng Trong lòng ngực ôm một cái tạ rót nho nhỏ Vội vàng sâu vào trong đạo cung. Nàng đưa tầm mắt nhìn quanh, lên nhìn thấy Phương Hành. Sau đó vội vàng đi lại ở chỗ đó. Màng tạ lót trong lồng ngực đưa cho Phương Hành. Bà Phương Hành cũng thuận tay nhận lấy. Hắn kín đáo, đưa cho nữ đệ tử đấy đà mấy khối tử tinh. Cuối cùng phất tay để cho nàng trước tiên đuôi đi. Còn hắn thì đã ổn tạ lót chậm rãi đồng đường. Một bộ dáng trừ mến. Lại còn ngần đầu hướng về Long Nữ. Nhìn mấy lần, nhẹ nhàng thở dài. Con đột nhiên một tên tu sĩ kêu lớn, giật mình nhảy lên, trố mắt ngoác mồm. vậy mà là vậy mà là hai tử sao? lại có một thanh niên tuấn tú run rẩy kêu lên, lúc nói được một nửa, hai mắt đã trắng dã, té xỉu. trong lúc nhất thời, đạo đường tràn ngập tiếng nghị luận sôi nổi như là ông vỡ tổ. mọi người nhìn tên ma đầu nam chiêm ôm đứa trẻ, lại nhìn long nữ đang mặt trố mắt ngoác mồm ở phía trước màn che một chút, tất cả đều có cảm giác huyết dịch đã chảy đến bộ não ở trong nhảy mắt. Cũng có người cảm thấy huyết dịch trong đầu bốc hơi hết rồi. Tóm lại một câu là, Còn mẹ nó chứ, Cái kia là đạo lý gì? Con đều có rồi sao? Thật đúng là vô sỉ mà. Ngay cả Kim Ô ngồi xổm Nhắm mắt trên dưỡng thần, Ở bên cạnh Phương Hành, Cũng mở to một mắt nhìn, Sau đó thở dài lắc lắc đầu. Mà lúc này Phương Hành lại lộ ra vẻ tức giận, Bàn tay che khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ con, Thậm chí dẫn động cả khí cơ, Bình thường cánh tàm ba bọc tả lót, Không thể để người có thể dùng thần niệm dò xét đứa trẻ trong lòng ngực. Đồng thời đứng dậy tức giận quát chúng tu sĩ: Đám vừa bắt đàn các ngươi, không nên đoán bỏ Đứa nhỏ này là của ta, không hề có một chút quan hệ nào với nàng. Ban đầu chúng tu sĩ đoán được 4 phần, bỗng nhiên lại Tìm thêm hai phần. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ta không tin, ta không tin. Có người đấm ngực dậm chân, cảm thấy nữ thần đã bị làm bẩn. Có người âm thầm may mắn May là tông môn của mình chuẩn bị gia nhập tứ hải minh ước Chứ không có ý định để cho mình cưới vị Bồ Tát này về Giấu đầu loại đuôi, Chúng ta còn chưa hỏi cách gì Người đã vội vã vũ sạch rồi Chúng tu càng thêm tức giận Kinh ngạc, lòng ngực như sắp nổ tung vào lúc này một đám tù sĩ coi lòng nữ như nữ thần Cao cao, không thể với tới Gần ngất Bọn hắn khép sợ nhìn về phía màn kia Muốn nghe được lời phủ nhận của lòng nữ Nhưng không có nửa điểm Lúc này đông nữ chầm mặt lại. Âm một tiếng, hỗn loạn vàng lên. Vô số lời bàn luận bắt đầu ong ong, quả thực như là một ngọn núi lửa bạo phát. Trong tiếng hỗn loạn bậc này, cuối cùng long nữ cũng phản ứng lại. Đúng hơn là bị người khác nhắc được. Nhưng nàng không ý thức được Phương Hành đã làm cái gì, và rồi còn đắm chìm trong khiếp sợ. Lúc này lại nhìn thấy trong lồng ngực Phương Hành, bỗng nhiên nhiều thêm một cái tả lót, thì nàng cũng chỉ chần chờ mở miệng. Chuyện này, đứa nhỏ này là bỗng nhìn phương hành hướng về phía nàng nhưng mà nói lão bà a không trưởng công chúa nàng không cần nói nữa là ta không tốt ban đầu ta dự định lặng lẽ mang cho nàng xem nhưng đứa nhỏ này từ lúc còn là bào thay đã bị bệnh hiểm nghèo ta chỉ có thể để nhanh chóng chữa trị cho nó lúc này mới không cẩn thận làm lộ ra nhưng nàng yên tâm ta sẽ không thừa nhận đứa nhỏ này với nàng uh, không hề có một chút quan hệ nào quả thực lời nói này rất là hiên ngang lẫn biển nhưng lại có tư ti tiện tức cực điểm. Chúng tu sĩ xung quanh đều nổi giận. đã rõ ràng đến mức này rồi mà còn nói là không chút quan hệ nào sao? Định bắt nạt chúng ta là kẻ đần sao? Cả người long nữ đều bối rối. còn thường lúc nghe được tin tức kia trong lòng nàng cảm thấy biết ơn lối phương hành. tất cả oán hận trong quá khứ đều đã tan dã như là băng tuyết. đấy lòng quan phương hành như là đại ân nhân. nhưng đến lúc này nàng mới phát hiện mình bị cái tên tiểu vương bắt đàn khi gầy bẫy. trong lòng gấp đến mức lửa giận đùng đùng người chờ nói nhảm, ta cũng không nhận đứa bé này. trong cơn kinh hoàng, giọng nói của lòng nữ đã hiện lên sự bất thường. nhưng cũng có một số người tinh tế phát hiện ra sự tình có chút không đúng. bèn nhìn về phía lòng nữ. có điều phương hành đã thu hút lực chú ý của bọn họ rất nhanh. hắn nổi giận gầm lên một tiếng. đàn bà thối, thật không ngờ ngươi lại không có lương tâm như vậy. mới vừa rồi còn nói ông trời phù hộ con của chúng ta còn sống, còn nói muốn nhìn nó một chút hiện tại đó đến trước mặt ngươi, ngươi lại không chịu nhận đó ngươi, ngươi thật là quá mức rồi đó. là ai cứu ngươi khi ngươi bị thương Lan Hải Long Cung truy sát, là ai cùng chung sống với ngươi ba năm vì ngươi chữa thương, là ai có tình cảm sâu đậm đến mức không nhịn được sinh ra kết tinh của mối tình này. ôi mẹ ơi, Đại Kim O không nghe nổi nữa, giờ hai cảnh đình che lối tai lại, làm như là mắt không thấy, tai không nghe. lúc này Long Nữ đã kéo màn che xuống tức giận chỉ về hướng Phương Hành nhìn lại, ngươi ngươi còn nói? Phương Hành đưa tay vuốt mặt, thở dài nói, <cười> chỉ biết lúc trước thân thế của ngươi còn chưa khỏe, làm hại đứa nhỏ này mầm sinh đã yếu ớt, nếu chờ mất sẽ mất mạng ngay. Ta là cha nó, không đành lòng nhìn ngươi đau khổ mới lặng lẽ dẫn theo con rời đi. Ngươi là người làm mẹ lòng lại mang hổ thẹt, rốt cục không chào mở đi, đáng thương ta một lần thân một mình, mang theo nó buôn ba chung quanh, tìm kiếm linh dược trị thương cuối cùng nhân duyên tế hội cứu được tính mạng của nó lên vội vàng mang nó tới tìm ngươi muốn cho ngươi nhìn thấy nói cho người biết con không sao rồi lúc hắn nói tới chỗ này thực sự là cảm thiên động địa quỳ thần rơi lệ nhưng ai biết ngươi người thiếu nhìn phương hành chỉ về phía lòng nữ làm bộ tức giận không nói ra được một câu cuối cùng hắn vẫn không nói tiếp mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ than thở mà nói ta là đàn ông Một mình mang theo trẻ nhỏ là dễ dàng sắc Quanh một tiếng Nói chung là hành động lần này của phương hành làm quá tốt Nhất thời khiến cho toàn bộ đạo đường Bàn tán xuân nổi Ánh mắt của mọi người đều quét đến cái tã lót Ở trong đồng người hắn Sau đó lại nhìn khuôn mặt đã đỏ trót Về mắt ướt át của lòng nữ Ở trong mắt của mọi người Thì đây chính là cảm xúc Rất tâm thần khuấy động Khó mà tự kiềm chế Khi gặp được con của mình Nên đáy lòng nhiều hơn mấy phần tin tưởng có tiếng khóc nước nở truyền tới. Lần này là một nữ đệ tử của Thiên Nhất Cung bị lời nói của Phương Hành làm cho rơi lệ, dùng khăn che miệng. Phương Hành nhìn nữ đệ tử kia một cái, thầm nghĩ, hay, sao cô nương lại ngu vậy chứ? chuyện này mà cũng tìm. Chúng tôi sĩ xung quanh cũng không thông cảm như thế, mà chỉ có ngạc nhiên. Mọi người đều biết, trưởng công chúa từng người chết ở Nam Hải, biến mất trọn vẹn ba năm, sau đó xuất hiện liền đi thẳng tới Thiên Nhất Cung cũng có người hỏi qua nhưng nàng chưa nói ba năm qua mình ở nơi nào. chẳng lẽ chẳng lẽ ba năm qua nàng ở cùng với tên tiểu quỷ này sao? nhìn dáng dấp biểu lộ chân tình của trưởng công chúa, chẳng lẽ còn giả được sao? trưởng công chúa của ta, tại sao, tại sao lại như vậy? bên trong đạo đường có một mảnh bi thương, không biết có bao nhiêu thanh niên mang lòng ái mộ, lúc này tâm như là cho tàn. nhưng không chỉ có cô nương này tin nhìn thần sắc của chúng tu sĩ trong đội đường đoán chừng cũng có hơn một nửa ti nửa kia cũng đầy ngờ vực hết nhìn phương hành lại nhìn long nữa nhìn đứa bé một chút sau đó sắc mặt càng khó coi hơn ngươi còn dám nói bậy nói bạ ta xé miệng của ngươi lòng nữ đã tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch tính tình nàng vốn lạnh lùng tùy gánh ác huyết thải thâm kiều nhưng xưa nay vẫn luôn thanh đạm tào nhã quanh năm suốt tháng không bao giờ tức giận như lúc dính tức phương hành Động tới một chút là bốc lửa Hơn nữa lửa giận này đặc biệt nhanh Ép đến mức nàng không nhịn được Hận mắng một tiếng Đường đường là trưởng công chúa Thương Lan Hải Ở bên trong sự kiện trang trọng nghiêm túc bậc này Mà lại tức giận đến độ nổ phổi Nhất váy đến đánh người thiết tên kiểu vương bát đàn Nói nàng linh tình Ai, lại còn dám đánh, đánh ta Vậy hai người chúng ta thẳng thắn chết trong tay người đi Phương Hành nửa điểm cũng không sợ Ôm đứa bé vọt tới Lòng nữ đánh xuống một trường Thì thấy đứa trẻ trong lòng ngực của hắn, Đứng mũi chịu sao, Dù sao nàng cũng không thể ác độc, Hại thương một đứa trẻ được, Nàng không thể làm gì khác hơn, Là thu tay lại, Tức giận quát đến với Phương Hành, Người lại nổi điên cái gì thế, Không sợ tổn thương những đứa, đứa trẻ này ư? Phương Hành kêu to, Người còn biết đau lòng sao? Ta đau lòng cái đầu người ấy, Lòng nữ lại đánh tới, Sao ngươi lại mắng nó? Phương Hành chặn đường của lòng nữ lại, Đá một cái lên mông nít của nàng, Lộn rồi, Chệt để lộn xộn rồi Vốn là một sự kiện trang nghiêm Lại bị quấy đến mức lung ta lung tung Lòng nữ tức giận muốn vọt tới Và miệng phương hành hai cái Phương hành cũng không thành thực Vừa ra tay, vừa nhảy ra Nói cái gì là con mẹ nó tỉnh thâm Khiến lòng nữ càng túc càng giận Tới mức sôi lên, tay chân run rẩy, Đùng đùng đấu võ Lại kém rẻ tốt như vậy, chệt để đã lộn rồi Những tù sĩ vốn là danh chính ngôn thuận Đến kém rẻ, nhìn thấy kết quả này Đã tự động giáng cấp mình xuống làm khán giả Từng người mắt lớn trừng mắt nhỏ Kinh ngạc đến mức không nói nên lời Kim đàn trường lão Thiền nhất cùng không nhìn nổi nữa Bèn đi tới ngăn cản chính giữa Hướng về lòng nữ nói Điện hạ bớt giận Hôm nay là đại sự làm sao có thể cho phép hồ đồ như vậy Bớt giận bớt giận Có chuyện gì cứ từ từ nói Lòng nữ chỉ vào phương hành nói Đối với người như thế nào Có thể nói chuyện cẩn thận Phương hành nhảy ra mắng Ta thấy người phụ nữ xấu như cô Đang nhớ hai người chúng ta có bà đánh cô tới đây, nhất thời long nữ cần nóng nảy hơn, trùng nhất lão tiền bối tránh ra đi, ta không đánh chết hắn đâu. Phương Hành kêu lên, đánh chết ta, ngươi liền tái giá có phải không? Mồ hôi lạnh trên đầu của Kim Dan trưởng lão chảy ra, tuy rằng hắn đến tuổi, Tu Vi cũng là Kim Dan, nhưng người trong nhà đều biết, với Tu Vi quán mà ngang giữa hai tiểu mối này thì chính là nguy cơ trùng trùng, chỉ cần một người hướng về phía hắn ra tay, hắn cũng không thể đỡ nổi. Nhưng nếu đứng ra. Thì chỉ có thể cười khổ không hết. Ây Sao lại khổ như thế này chứ Hai người có chuyện gì thì cứ từ từ nói được không Lời này vừa ra Phương Hành cùng long nữ đều sừng xuất một chút Phương Hành vẫn là người phản ứng lại trước Hắn than nhẹ một tiếng nói Lão tiền bối nói rất đúng Hai người làm gì có hận thù quá đêm Lúc lòng nữ phản ứng lại Thì cái chán đá phù đầy gân xanh Nổi giận quát một tiếng Ta giết ngươi Phương Hành vỗ đùi, Lúc ở phía sau lão đầu kêu lên Ngươi nhìn đi, ta đã nói rồi Nữ nhân này không đánh không được Kim đàn trường lão cũng hận không thể tự mình Vả miệng mình Làm sao lại có cái câu như vậy chứ Ngẫm lại, cũng không thể trách hắn Nhìn ánh mắt người trung quanh đã biết Người có ý giống như hắn cũng không ít Có rất nhiều tu sĩ đến đây kém rể Nhìn thấy sự tình đã phát triển đến mức độ Không thể kiềm chế này, đành lên nút quyết định Tướng hải mình ước Do thiên nhất cùng dẫn đầu các đại tông môn Thần châu bác vực Lấy ra nghĩa là long nữa lập xuống, có thể ký kết nhưng việc cưới lòng nữ về nhà thì quên đi. chuyện đến nước này, sợ rằng lòng nữ cũng không thể xuất giá rồi. đúng vào lúc này, lại có một thanh âm ngoài y muốn vang lên. chậm đã. người này lớn tiếng khét to, giọng nói tràn đầy tinh lực, như là sấm sền, quấn quẩn ở bên trong đạo đường, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. người kia có thân hình cao lớn, trên người mặc bộ giáp bào, khuôn mặt nghiêm nghị. lúc này ánh mắt chăm chú nhìn đứa bé trong lồng ngực phương hành sau đó nhúm chặt mày lại dường như đang có cảm ứng cái gì đó. qua một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói với Phương Hành: vị đạo hiếu này, thứ cho tại hạ vô lễ, xin hỏi nghe một tiếng. đến tột cùng, thì đứa nhỏ này là của người nào? Phương Hành lườm hắn một cái nói: người nói nói là của người nào? đương nhiên là của tiểu gia rồi. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, từng bước ép sát. thật sao? vậy người hãy nói xem tên gọi của nó là gì. Hắn hỏi như vậy khiến tâm tư chúng tu sĩ trong nội đường bất định, nhanh chóng suy đoán. Đại tử chân truyền Linh xảo Tông Tân Kiến ngục Hắn vốn là đại diện Linh xảo Tông đến ký kết huyệt ước không có ý định cưới trường công chúa tại sao lại đúng ra? Người chính là người Linh xảo Tông Phương Hành cũng nghe được mọi người nghị luận làm như cười mà không phải cười nhìn với phía đại hắn kia Đúng vậy ta chính là đại tử chân truyền Linh xảo Tông Tân Kiến Ngụ Ngày trước đinh xảo tông vốn có một trẻ con Bị người ta cướp khỏi hồng trang lâu Không rõ tung tích Toàn thể tông muốn đang cần được tìm kiếm Không biết vị đạo hiếu này Hình như hắn đã đoán ra điều gì đó Giọng nói rất hùng hồ Dọa người Trong đôi mắt có đinh quang lấp lẽ Có phần hưng phấn Phân hành lừa một cái ôn nữ bé trong lồng ngực càng kín hơn một chút nói Các người làm mất trẻ con thì hỏi ta làm gì Tên đại hắn đinh sảo tông kia Cười gần một tiếng Không có gì Chẳng qua cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt mà thôi Trong khi anh nói chuyện Bỗng nhiên tiến đến một bước Đưa tay kéo tạ lót trong lòng ngực Phương Hạnh Chỉ cần gó bỏ một chút Cho dù không nhìn thấy rõ mặt Thì hắn cũng có thể nắm giữ khí cơ của nó Xác định thân phận nó Nhưng đúng vào lúc này Thân hình đại kim mô hơi động Trong dây đát đã vọt tới trước người hắn Sau đó đơn giản vỗ cánh một cái Nhưng lại không giống như là kim thương Ẩn trước lực lượng kim đan mạnh mẽ Vỗ vào ngực của đại hắn linh Xào Tông này. Khi nắn bị đập bay ra ngoài Quanh một tiếng Một tiếng đụng một vách tường đạo đường Không biết có bao nhiêu xương cốt Bị đứt đoạn Trong miệng phun ra một tiếng huyết Nếu móc mắt ra rồi Với còn cảm thấy quen thuộc không Đại truy bộ mở mắt ra Hùng khí phân tán Kêu lên một tiếng cuồng dã. Ngay cả phương hành cũng làm ra vẻ cười Mà không phải cười Nhìn về phía đại hắn kia Sao người lại dám ra tay hại người Yêu cẩm lớn mặt Muốn tạo phản sao Cũng không nhìn một chút xem nơi này là nơi nào Mà dám đả thương người Lá gan của người từ đâu tới Chúng tu sĩ giật mình ở trong chốc lát Sau đó vàng lên rất nhiều tiếng hét lớn Mấy người lộ ra để ý Đại kim hồ không sợ chút nào Hư lạnh một tiếng quát lên Đại kim hồ sẽ cánh tay đại tử chân truyền Hạc Linh Tử thuần dương đạo So với sẽ giấy còn đơn giản hơn Đám người vừa bắt đàn các người Có ai không phục thì cứ đi lên mà nếm thử Thần thông của đại kim hồ Chỉ chém xuống một cánh tay hạc sư huynh nhưng hắn đại chuyên môn đi trêu giở, hừ, tương lai hạc du hưng trở về thần châu, Thật có biết sẽ tức giận thành cái hình dạng gì đây. chúng tu sĩ xung quanh đều không biết nói gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không có người nào nguyện ý trêu chọc nó. tên đệ tử tên kế ngu của linh sào tông nôn ra hai mụn máu, nhưng cũng cười lạnh một tiếng, nắm tay áo xóa đi vết máu bên miệng, dễ nhìn không đáp lời, mà chỉ là trừng mắt nhìn phương hành cùng đứa trẻ trong lồng ngược quán, sau đó xoay người lướt ra ngoài đạo đường. Trong mắt Đại Kim-ô, lóe ra một tia hung quang, muốn truy phát ra ngoài, nhưng bị Phương Hành dùng một tay kéo lại. Đại Kim-ô ngẩn ra, ném cho Phương Hành một ánh mắt. Nó và Phương Hành, biết kẻ này đã đoán được thân phận đứa trẻ, sợ rằng chuyến đi này sẽ đưa đến đại họa. Người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này, nhưng vẫn không nhìn ra. dường như tin tức Phương Hành liên tục đánh cướp sản nghiệp của mấy đại tổng môn đã truyền ra. Nhưng dù sao thời gian còn thiếu, chúng tôi sẽ biết tên đạo tạp có lá gan to bằng trời xuất hiện. Nhưng... Người biết tên đạo tặc kia, dùng khẩu âm nam chim, bên người mang theo một con chim lớn màu vàng, cũng không có nhiều. Chừng nói đến lần xuất thủ cuối cùng, hắn chỉ cấp một đứa trẻ không quan trọng gì. Nhưng trong mắt người hiểu rõ nội tình, đứa trẻ này chính là một cái chứng cứ cứng rắn nhất. Ban đầu chúng tôi còn tưởng rằng đứa nhỏ này bị tên đạo tặc kia thuận tay bắt đi, sau đó sẽ giấu kín nó, hoặc là thuận tay giết chết. À có thể nghĩ đến kẻ này lại ở dưới tình huống mọi người chú ý, mang nó ra ngoài nói bậy nó bạ đây không phải là tự buộc bộc lộ thân phận xác Tuy cái tên tình kiến ngu của liên xào tông không được coi là tài năng xuất chúng nhưng hắn cũng không phải là một kẻ ngu dốt nếu không phải như vậy thì cũng không tới tiền hắn đại biểu tông môn đến tham dự cái minh hội có ý nghĩa trọng đại này hơn nữa khi nhìn thấy đứa trẻ trong tay của phương hạnh đã nhanh chóng đoán được cái gì nguyên nhân chính là sau khi phát hiện điểm này ăn thêm một cách hệt hòi hắn vẫn không để ý chút nào chỉ muốn lập tức mang tin tức truyền về tông môn Việc đại kim ô lo lắm chính là điểm này nhưng phương hành lại giống như không để ý chỉ nhàn nhạt nói để hắn đi phương hành nghi mặt nhìn đại tử linh xào tông rời đi rồi lại chợt cười cười ôm đôi bé nhìn long nữ lần nữa lúc này long nữ thậm chí còn có một loại cảm giác sợ hết hồn hết dĩ chỉ lo tên này xuất ra cái gì đó khiến cho nàng không giải thích được mà không phân rõ càng không càng không xong nói đến lại thấy buồn cười Đúng là tâm trạng của vị trưởng công chúa Thương Lan Hải này đang sợ Đủ rồi Nhưng vào lúc này Có một tiếng quát chói tài vang lên Tiếng quát như là kiếm âm chấn động đạo cung Mạnh mẽ để áp tất cả các âm thanh xuống Tiếng hét này tự nhiên là tiêu kiếm ngâm Khi vang liền chặn chấn mọi âm thanh khác Khiến cho tất cả mọi người trong sân Đổ rồn ánh mắt về phía hắn Người mở miệng Là đại kiếm khách Không đến trăm tuổi của khổ hải vân gia Vân Độc Người này mặc một thân áo gai ở trên gưới Không có bắt luận pháp khí hay là ký hiệu gì Hắn ngẩng đầu lên Dùng ánh mắt lạnh lùng quét đám người Đặc biệt là khi ánh mắt quét qua chỗ của phương hành Còn dừng lại trong chốc lát Sau đó mở miệng Ta không thích chuyện phiền thức Cũng không thèm để ý Hôm nay ta phục mệnh của lão tổ đến hoàn thành hôn ước cùng với trường công chúa Điện Hạ Nếu phần dân đệ đã kết thúc Cũng không nên chờ ngày hoai mới đấu pháp Ta chịu hỏi một câu Ai dám tranh giành cùng ta hắn hét một tiếng uy nghiêm đáng sợ như vậy cũng khiến cho sông yên tĩnh mấy phần nhưng vẫn tiếng bàn luận trầm thấp vang lên đa số người đã hoàn thành mục đích của mình chỉ đợi lần trao đổi cuối cùng quyết định việc chưa đều lợi dù sao bọn họ cũng là tông môn thế được thần châu bắc vực ở trình độ nào đó mà nói là cùng tiếng cùng lời cũng không có khả năng vì một người nữ quyết đấu sinh tử nhưng chuyện vẫn có ngoại lệ đó chính là khổ hải vân động phù khí đạo tạ lâm uyên văn gia đại phù sư văn diệc sư lại tăng thêm tiểu ma đầu nam chim đang ôm trẻ con luôn bồng luôn miệng nhận là mẹ nữa trong bốn người này ba người đều được các gia tộc bày mưu tính kế không chỉ muốn ký kết tứ hải minh ước còn muốn cướp đoạt vị trí người đứng đầu khống chế minh chủ đạo mà việc ai thành chủ đạo cũng rất đơn giản phương thức đã sớm truyền lưu ở trong tối phương thức đã sớm truyền lưu trong bóng tối của lần ký kết minh ước này ai có thể định ra hôn ước cùng với trường công chúa người đó sẽ luận thuận lý thành chương đứng đầu tứ hải minh trên nên Hải Long cung, thống ngự bốn biển. Bây giờ triều đình đại loạn, tâm thần thế lực bốn biển cũng dị động. Không ai biết có bao nhiêu người đầu phục bên lòng mẫu, cũng không biết còn có bao nhiêu người ở trong lòng bóng tối vẫn thuần phục Long tộc chính thống. Bây giờ Long nữ không cách nào công nhiên lộ diện liên hợp những lực lượng kia. Nếu không phải vậy, chỉ sợ mệnh lệnh được ban ra một khắc, những người trong bốn biển thuần phục Long cung chính thống còn chưa kịp đứng lên thì đã chết không minh bạch rồi. Nhưng sau khi nàng có thực lực để tự vệ, công nhân dơ cao đại kỳ không biết có bao nhiêu hải tộc xin vào. mà sức mạnh của những hải tộc này liền tương đương với của hồi môn của long nữ trọng trách khôi phục long cung chính là lễ hỏi của nhà chồng. cuối cùng sau khi khôi phục long cung tài nguyên khổng lồ trong bốn biển chính là động lực của các tông môn thế lực của bắc vực gia nhập tứ hải minh ước. muốn làm minh chủ tứ hải minh ước là cần phải cưới được long nữ. thì thực việc này cũng là một cái hạn chế. trên danh nghĩa có hồn ước cùng long nữ bố cáo tứ vương liền tương đương với việc chuyện không để ý đến mặt mũi của Thương Lan Hải Long Cung, đó là việc không có đường lui. Đường nhìn quá trình đấu pháp cùng Long hậu Thương Lan Hải sẽ thu càng được nhiều lợi ích, nhưng nó cũng gánh chịu nguy cơ rất lớn. Mặc dù thế lực gia nhập tứ hải minh ước rất nhiều, nhưng người có can đảm, hơn nữa quyết tâm mời vị Bồ Tát Long Nữ này về, thì cũng chỉ có bà Phương thế được mà thôi. Về phần Phương Hành, vị đại gia này càng đơn giản hơn, hắn chỉ muốn tìm mẹ cho con của hắn. Ban đầu hắn định dùng ám chiêu thanh lý một đám người cạnh tranh. Vì dù sao, bọn họ cũng không thể cưới mẹ của con hắn. ở một mức độ nào đó mà nói, đúng là hắn đã làm được việc này. Nhưng tác dụng không lớn. Người chân chính chạy đến vì long nữ, chính là những tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng, những tiểu tu sĩ mưu toan cưới được người đẹp, một bước lên trời cũng có thể tham gia náo nhiệt, nhưng căn bản không có tư cách tiến vào đạo cung. Mà mục đích trọng yếu ở trong mắt những người tiến vào đạo cung, thậm chí có thể tham dự tranh đoạt cuối cùng, lại không phải là long nữ nữa. Một câu nói kèm theo kiếm khí, rất có khí phách ngoài ta ra còn có ai, bằng bằng lạnh thẳng, chấm vào lòng người. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong đạo đường không có người mở miệng, ngay cả chân truyền phù khí đạo, tạ lâm uyên, cùng với đại phù sư trẻ tuổi nhất văn gia, văn diệt sư. Được công nhận, sẽ có một trường ác đấu cùng với khổ vân hải độc, cũng không có nhảy vào đối trọi gai gắt cùng vân độc, chứ càng không nói đến những điều tu sĩ thành danh không đủ còn lại. Khổ Vân Hải Độc Chính là thiên tài kiếm đạo ngàn năm mới xuất hiện ở Vân Gia Thời điểm trúc cơ từng dùng một kiếm chém kim đan Sau đó tu vi đột phá Kết thành kim đan Hắn chỉ bế quan tìm hiểu kiếm đạo Rất ít khi xuất kiếm Hai năm trước đã từng so kiếm cùng với thiên kiêu kiếm đạo tiêu tuyết Tới từ Nam Chiêm Ông dung đánh bại nàng hơn nó còn hạ độc thủ Đánh gãy kinh mạch, Miễn cưỡng biến cô gái kia thành tàn thật Cô gái kia cũng rất bất phạm Từng đưa danh ở bia đá huyền vực đ Sau đó lại được đại tông môn Trảm Tình Thiên ở trung vực thu làm đệ tử chân truyền. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, là một trong vài người đến thần châu bốn năm trước có đại tiền đồ. Ngay cả ở thần châu cũng có thể coi là thiên tài kiếm đạo đến được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc lấy tu vi chút cơ đỉnh phong núi mặt Vân Độc, giờ mà kết cục kiếm gãy người phế. thực lực không đủ, mạnh mẽ ra mặt, không may gặp phải xui xẻo. Khổ Hải Vân Độc tu luyện chính là sát phạt kiếm đạo, thích nhất chấm thiên kiêu cùng với tu kiếm đạo để mai rũa kiếm của mình thiên kiêu nam chiêm kia là mình muốn chết trong lúc nhất thời tiếng xì xào bàn tán truyền tới ánh mắt chúng du sĩ nhìn về vân động đều lấp lánh không yên trong tiếng bàn luận phương hành đang ôm đứa trẻ cũng âm tình bất định nhìn khô hại vân động lúc này ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của vân động cũng nhìn sao ta đã nghe nói qua tên tuổi của ngươi năm đó cô gái kia thua dưới tay ta ta hỏi nàng kiêu kiếm này có thể đào lộn kiếm đạo thần châu hay không Nàng lại mạnh miệng nói Đệ nhất nhân chính là trong đám chờ bối nằm chìm đến Ta ngay cả cơ hội xuất kiếm đều không có Bởi vì câu đó đó ta mới dứt khoát với bỏ nàng Hôm nay người đã đến rồi Có dám tiếp ta một kiếm hay không phương hành biểu hiện quái lạ Nhưng không có mặt tươi cười như vừa rồi Hắn vừa nhìn vân độc từ trên xuống dưới một lần Rồi lại từ dưới lên trên một lần Nàng thẳng đến khi đại kiếm khách lộ bạch tức giận Mới bỗng nhiên mở miệng Lúc đó tu vi ngươi là gì Ánh mắt Vân Độc phát lạnh, một lát sau mới nói: "Kim đan tầng 4." Phương Hành cười lạnh một tiếng nói: "Một tên kim đan tầng 4 đánh bại nữ thúc cơ, ngươi cảm thấy rất lợi hại sao?" Đái mắt Vân Độc chợt qua một tia buồn phiền, sát khí nồng nặc, quá đỗi. Ta tu kiếm, kính kiếm, cũng kính đối thủ, chỉ cần rút kiếm ra khỏi vỏ, vậy là bất kể là linh động hay là nguyên anh, thậm chí là độ kiếp đều sẽ dùng hết toàn lực. Nàng lại trúc cơ cũng tốt, kim đan cũng được tất cả đều không quan trọng chỉ cần người đứng ở trước mặt của ta vậy là phải có giác mộ đỡ lấy kiếm phương hành cười cười nhẹ nhàng gật đầu nói vậy cũng không cần phế bỏ nặng đại mắt vân độc lại bốc lên một vẻ thản ý có trời có chịu còn có cái gì có thể nói phương hành cười lạnh một tiếng nói cách khác người khác dùng tu vi ép người người cũng nhận ánh mắt vân độc lóe lên người có bản đánh ép ta Vân Hành cười nói Tiểu ra có bản lĩnh cho người muốn khóc cũng không được Hai người bọn họ nói chuyện Bên trong đạo đường Không có ai dám phát giả tiếng Mà khi trưởng lão thiên nhất cũng nghe được câu này liền thấp dọng ra lệnh cho đệ tử bùa bên người Ra ngoài sắp xếp đài đấu pháp Ban đầu dự định ngày thứ hai Tổ chức đấu pháp tranh giải nhất Nhưng tiểu ma đầu này thực sự làm cho người ta chán hết Dường như là khiến lần kén rề này Mất hết tiết tấu cần phải nhanh chóng mượn kiếm của vân độc thu thập hắn Trong tim chúng tu sĩ cũng âm thầm ngạc nhiên Không nghĩ rằng trận chiến đấu đầu tiên này Dĩ nhiên là khổ hại vân độc Đối mặt ma đầu Nam Chiêm Tạ Lâm Uyên đối mặt với cục diện này Trong tầm liên tục cười gần Đây là cục diện hắn vui mừng nhìn thấy Trong lòng cũng thầm nghĩ Cuối cùng sự tình vẫn nằm trong dự đoán của đạo vô phương Vân độc Chính là thiên kiêu Tống Quy Thiền tự tay mời chào vào hộ đạo minh Tùy văn gia văn dược sư Chưa từng gia nhập hộ đạo minh Nhưng hắn lại là bạn tốt của Tống Quy Thiền Mơ hồ tạo thành áp lực đối với hắn Và Vu phương đạo Ngoài mặt hòa thuận Nhưng bên trong thực sự có phần tranh đấu Tôi thực được tổng hợp của song phương Khó phân cào thấp Lại thêm việc cùng ở bắc vực Nên không cách nào có thể phân cào thấp Nhưng bên trong đám tiểu bối như bọn họ Hắn cũng vẫn cùng với, với đạo vô phương Đại biểu một đám tiểu bối Thực sự là ở thế yếu Lần này năm Nữ kém trẻ Kỳ thực cũng là một lần bọn hắn đấu pháp Đơn giản mà nói Tu sĩ Nguyên Anh đã lui khỏi vị trí hậu trường, chỉ muốn làm sao độ kiếp hoặc là mưu tính thế cuộc càng lớn hơn. Bình thường sẽ không tham dự vào loại minh tranh ám đấu này. Tình cờ điểm một lần cũng chỉ làm cho thế cuộc không sụp đổ đến mức quá lợi hại. ở ngoài mọi chuyện vân vân, từ lâu đã giao cho bọn tiểu bối Kim Dan Cảnh rồi. Ngay cả tộc trưởng cùng vị trí tông chủ cũng để Kim Dan Cảnh đảm nhiệm. Loại hiện tượng này cũng đều không khác nhau là mấy ở bốn vực. Ngược lại cũng không phải là mình ở Thần Châu, tộc trưởng yêu tộc. Cũng là Kim Đan Mặc dù tội tác đám người tạ Lâm Uyên không lớn Bình thường đều là 300 tuổi đổ lại Cũng là đại biểu một phương thế lực rồi Ở tình huống như vậy Mà đạt được ước định Thì coi như là bọn họ ở trong tranh đấu thất bại Nguyên Anh sau lưng cũng chỉ biết bóp mũi chấp nhận Cũng chính bởi vì hắn Ở thế yếu Mới liên thủ cùng đạo vô phương Lấy tứ hải minh ước làm chủ đạo Nếu không có những lợi ích phía sau lưng Một thanh kiếm phôi kia của hắn Không mời nổi đạo vô phương tận tâm giúp hắn như vậy. Lần này vốn là hắn cùng với Vân Độc, Văn Diệp Sư Ba người tạo thành thế chân vạc Hai người kia hoặc nhiều hoặc ít Đều có quan hệ thân cận cùng với Tống Quy Thiền. Tuy rằng hai người bọn họ tranh cướp lòng nữ Nhưng mơ hồ có ý tứ cầm hắn xuống trước Nếu không có bất ngờ gì xảy ra Hai người này sẽ đào thải hắn trước tiên Sau đó bọn hắn mới tranh đấu xem Ai là người đứng đầu cuối cùng Đạo Vô Phương Thân là chủ nhà Nên không có nào tham dự ở trong đó Nguyên nhân Tạ Đông Yên vẫn luôn đóng Nóng lòng lô cháu Phương Hành ở lại nơi này Bây giờ đạt được rồi Trận chiến giữa vân độc cùng với Phương Hành còn chưa bắt đầu Đã khơi dậy đồ dật Có thể thấy được bất luận ai thắng trận chiến này Một người khác cũng sẽ không dễ chịu Hắn cũng không cần sợ bị người nhắm vào An tâm ngăn định là được Cũng tốt Đại đấu pháp đã được dựng ở kính hồ từ lâu Phòng ngự đại trận cũng mở ra Nếu như chư vị tiểu hữu có ý đấu pháp luận đạo Bất cứ lúc nào cũng có thể lên đài lần này đấu pháp để cho ba đại trưởng lão thiền nhất cùng ta cùng với chư vị đạo hữu xem lễ được chứng kiến chỉ cần lấy pháp luận đạo không cần tổn thương tước hỏa khí sau khi lên đài đấu pháp có thể dùng pháp thuật pháp khí phù truyền cũng có thể điều động linh thú yêu quỷ một bên chịu thua thì đấu pháp kết thúc mong chư vị tiểu hữu không nên nôn nóng hạ độc đối thủ tổn thương hỏa khí sẽ không ổn thiền nhất trưởng lão thiền nhất cùng nhìn thấy phương hành và vân động đều phát ra sát cơ lạnh lẽo thì hắn cũng không khách khí Cho phép bọn hắn đấu pháp Cuối cùng trận đấu pháp này đã sớm thương lượng xong Phạm là tông môn thế lực Có tầm đứng đầu tứ hải minh ước Đều phái môn hạ đệ tử có tuổi đời không vượt quá 300 Thực lực kiêm đan cảnh hùng hậu nhất Mà những thế lực chỉ tính toán gia nhập minh ước Không muốn mời vị Bồ Tát lòng nữ này vào tông môn Phần lớn là phái đệ tử thông minh đắc lực đến đây Đại biểu thái độ của một phương thế lực mà thôi Mà nếu muốn đấu pháp Tự nhiên các tông sẽ yêu cầu hai nước khai trước công bằng đặt ra càng nhiều điều kiện, càng dễ xuất hiện sự tranh địch. Ví dụ như ước định nếu không được dùng khí, thì thiên tài phù khí đạo tạ lâm uyên sẽ ăn thiệt thòi lớn, bởi vì phù khí đạo bọn họ vốn lấy đúc khí, ngự khí làm chủ. Ước định không cho phép sử dụng phù tiện, thì khẳng định văn gia sẽ không vui. Còn nếu không cho phép điều động linh thú yêu quỷ, như vậy những tông môn nuôi thú cùng luyện quỷ sẽ làm liều mạng với thiên đất cùng. Cũng chính bởi vậy mà cuối cùng quy củ rất là rộng rãi thích làm như thế nào thì làm miễn khiến cho đối thủ nhận thua là được. Chúng tôi nghe được lời rời bước tới hồ kính, chỉ thấy đại trận trung tâm ở linh hồ bắc vực này đã khởi động. thành đình có một cái bình đài rộng lớn trăm trượng từ đáy hồ bọt lên, nước chảy qua khe đá lơ lửng ở trên mặt hồ mười trượng, theo ký hiệu xung quanh thạch đài lấp lóe. Một tầng màn nước quấn ngược lên không trung, tổng cộng có 7 tầng nước hóa thành vô hình, nhìn lên giống như là chưa từng xuất hiện. Nhưng người tinh ý lại biết mỗi một tầng nước kia Đây là một lớp cấm chế Biến pháp đài thành một thế giới nhỏ Tránh khỏi có người nhúng tay Đứa nhỏ này là của ai? Chúng tôi được hướng về kính hồ mà đi Lòng nữ thân là nhân vật chính tự nhiên không thể ngoại lệ Nàng tụt lại phía sau Lạnh lùng chờ Phương Hành cưới mời tới Lúc cách gần mới bỗng nhiên đặt câu hỏi Trên mặt vẫn còn tức giận chưa tiêu Mặt mày nhẹ Phương Hành hơi quay đầu lại nói Ta phải đi đánh nhau với người khác Hiện tại không thể động thủ với người Lòng nữ cao mày Tao hỏi ngươi, đứa trẻ này là của ai Phương Hành trận mắt một cái Bỗng nhiên lớn giọng nói Hiện tại mới đau lòng sao Sao vừa nãy cô không nhận Chúng tu sĩ quanh nghe vậy Thì đều hướng mắt nhìn lại, lồ về quỳ dị Hề, chắc là vợ chồng đang tâm sự đây Dù sao cũng là máu thịt của mình mà Trường công chúa không quan tâm sao được Chỉ kết cho tên tiểu ma đầu kia đến vợ cũng bị người ta cướp đi đại thế ở trước mặt, thân mất do kỳ, ngược lại cũng không trách trưởng công chúa được. Có người quan ánh mắt tiếc hận, thấu hiểu, thiện ý, vân Nhưng việc này đã khiến cho lòng nữ tức giận đến mức, chán hành lên cẩn thành, ta giết ngươi. Giọng nói là trong kẽ răng phát ra, năm đấm là vang lên âm thanh cảnh cách. Phương Hành vào một tiếng, trốn ra xa mấy trục trượng, quay đầu lại kêu, lại muốn mưu sát chồng, đúng là nữ nhân không có lương tâm. Long nữ bị chọc tức, ở trước mặt cái tên tiểu vương mắt đà này không thể bày ra vẻ ung dung thành nhã, nàng bắt pháp ấn lại muốn đuổi tới. Đại kim ô thấy thế thì lại nhanh chóng ngăn ở chính giữa, ho một tiếng, bày ra thần tình nghiêm túc nói: Đệ muội cho ta mặt mũi, người cũng là thứ không tốt cút. Long nữ tức giận không thể nói, trực tiếp đá một cước vào mông của đại kim ô, khiến nó qua một tiếng biến mất vào trong kính hồ. Đại kim gia ta từng xé một cánh tay của học linh tử thuần dương đạo. Kim O tức giận kêu to Phương hành thì đứng ở trên mây cười hà ha. Ta không quản đứa nhỏ này là ai Cũng không nói chuyện vớ vẩn cùng người nữa Vừa rồi ngươi nói sự tình tam đệ với ta Ngào trình ta muốn cảm thấy cảm kích với người Nếu ngày sau có cơ hội tất nhiên sẽ báo đáp cho người Thế nhưng sự tình lần này Không đơn giản như người nghĩ Tốt nhất người vẫn không nên núm tay Càng không cần thực sự đấu kiếm cùng vận động Nếu không người thực có khả năng bị bọn họ giết chết Lòng nữ tức giận đến gần như là phát điên Mạnh mẽ đè lừa giận ở trong tim xuống Truyền âm cho Phương hành. Phương Hành lại không co đó là việc to tát, cũng truyền âm lại. Hiện tại biết thương ta sao? Lòng nữ lại trợn mắt, giọng căm hận nói Đau lòng cái đầu nguyễn, ta nhìn trên mặt mũi Tam đệ mới đến khuyên ngươi một câu. Phương Hành cười hì hì truyền âm. Ngươi không cần lo, cái tên Vương Bát Đàn kia không đánh lại được ta. Ngươi không nên làm trò. Lần này ngươi thắng chỉ là một trong ba người bọn họ, ngươi vẫn là một người ngoài, căn bản không có khả năng thủ thắng. Ngoài ra ta bảo đạo vô nhai bá bá. Hồ quân trưởng lão của Thiên Nhất cũng đã bàn bạc rất lâu với quyết định kế hoạch này, không thể để ngươi hủy diệt như vậy được. Coi như ngươi thần thông quảng đại, đại chiến ba người bọn họ, nhưng tông môn trong mình ước cũng sắp phái ra môn hạ đệ tử lợi hại nhất đến chiến với ngươi, quần quật không dứt. Ngươi có thể đánh bại một người, cũng có thể đánh bại cả ba người, bại 10 người thì cũng không sao, nhưng nếu như ngươi thực sự đánh bại tất cả đệ tử bọn hắn, chọc cho đại trưởng lão thậm chí là nguyên anh lão tổ ở sau bọn hắn ra tay xóa bỏ ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? lúc lòng nữ nói đến câu cuối cùng, khẩu khí đã có chút tận tình. phương hành lại không có tìm không có phổi nói. vậy ngươi gả cho đại trưởng lão của nguyên anh lão tổ tông bọn hắn sao? lòng nữ nhất thời giận dữ, trong đôi mắt tràn ngập đờ giận. nhưng phương hành không để đến nàng nữa, hắn cũng thở phì phò phóng lên trời, thân hình như là một vệt thần quang sông lên không trung, sau đó đáp thẳng xuống đấu pháp đài bên trong kính hồ. lúc này tên khổ hải vân đầu kia đã sớm đến ngồi xếp bằng trên đài, một thanh cổ kiếm đặt ngang đầu gối thế phương hành tiến vào pháp này mới nhàn nhạt, nhạt mở hai mắt ra lạnh lùng nhìn bên phía phương hành hôm nay ta không có ý định cho ngươi sống sót rời khỏi nơi này vân độc truyền âm lại ánh mắt lạnh khốc cho nên ta mới yêu cầu mở ra bảy tầng đại trận bên ngoài pháp này để phòng có người cứu ngươi lúc này phương hành vẫn đang tức giận vì lời nói của long nữ nghe hắn nói xong một câu như vậy thì càng tức giận liếc nhìn vân độc nói người lấy sức lực từ đâu mà nói chuyện như vậy cùng với tiểu ra không sợ tiểu gia ta dùng một tay bóp chết ngươi sao Vân Độc cười lạnh nhưng không tức giận. Hắn nhẹ giọng nói: Ta ba tuổi tu kiếm, mai rũa kiếm đạo, cho tới nay đã hơn 100 năm. Tu luyện ra kiếm đạo của riêng mình, từng bước từng bước đi tới, từng bước đậm bóng. Nhìn thiên cốt của ngươi cũng lắm chỉ là 20 tuổi. Cho dù tu vi đã đột phá kim đan, thì cũng chỉ là dùng linh thảo trợ giúp. Tu hành chi đạo có được tất có mất. Tu vi người tăng nhanh tất nhiên căn cơ sẽ bất ổn. Ta không tin người sẽ có được thực lực xứng đáng với tu vi, hoặc nói là coi như là người có thì cũng nhất định thiếu sót cùng sơ hở thật lớn. Lúc hắn nói xong lời cuối cùng, bóng nhìn trường kiếm trên gối từ mình. ở dưới kiếm của ta, ngươi hẳn phải chết. Phương Hành cười lạnh một tiếng nói: người đã quên tiêu tuyết sư tỷ từng nói, ta có khả năng khiến cho người ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có sao? Trong mắt Vân Độc phát lạnh, lạnh lùng nói: cho dù nguyên anh ở trước mặt ta, cũng không dám nói câu này. Vô một tiếng. Kiếm trên gối đã lơ lửng ở giữa không trung, kiếm khí phân tán, thình thịch, kịch phát sát ý. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Phương Hành cũng bước lên một bước, tiện tay rút ra một thanh kiếm lớn màu đen, vút kiếm một cái, phát ra sát khí. Vân Độc nhìn thấy chiều kiếm này, ánh mắt ngẩn ra, lộ ra một vật tâm ý hưng phấn. Hắn là cao thủ sử dụng kiếm, tự nhiên nhìn ra bên trong đường kiếm Phương Hành, tiện tay kéo ra chặn ngập ma ý, nhưng cũng ẩn chứa sự huyền ảo. Hiền nhiên, đệ nhất tiểu ma đầu Nam Kiếm này cũng tu luyện kiếm đạo hơn nữa còn rất bất phàm tuy rằng điều này cũng biểu thị lúc đấu pháp sẽ có nguy hiểm nhưng vân độc muốn là kiếm gì nhìn thấy chuyện này chỉ cảm thấy hứng phấn giống như người yêu rượu nhìn thấy rượu ngon vậy muốn động thủ sao chúng tu vẫn chưa đến đủ đã nhìn thấy trận đấu pháp đài tràn ngập sát khí lạnh lẽo nhất thời cả lòng cả kinh dù sao cũng không phải là môn hạ đệ tử thi đấu không phải đấu pháp đoạt danh cần người chứng kiến hai người này sẽ không chờ bọn hắn đến đông đủ để tuyên bố bắt đầu chiến đấu. Từ lúc họ bước lên pháp này, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, Chỉ hỏi thắng bại. Nhưng cũng có người ngạc nhiên, vẫn còn ôm đứa trẻ kia. Đúng lúc kiếm ý bành trướng đến đỉnh điểm, động một cái liền bùng nổ. Đột nhiên phân hành thu hồi kiếm quang, cúi đầu nước mắt nhìn đứa trẻ trong lồng ngực cười nói, à, vừa rồi bị người đàn bà thối kia làm cho tức giận đến vắng đầu, quên là mình vẫn đang ôm một đứa trẻ. Trước tiền chờ chút đã nha nói xong liền hướng về nơi sao hồ to Kim Độc Tử lại đây ôm tiểu vương bắt đà này đi miễn của nó bị kiếm khí cắt nát Đại Kim O mới từ trong nước bò ra đang nằm ở trên đá xanh phơi lồng vũ nghe vậy chứ có thể bay tới đến lúc trước pháp đài thì ngưng lại trưởng lão bên bờ thế vậy thì không do được hắn không thể để cho tiểu ma đầu kia ôm con đấu pháp với người ta vì vậy mở ra tầng tầng đại trận bên pháp đài Đại Kim O vẫn còn chưa hết tức giận lại phải chờ đợi thêm một lát Nên phùng má trợn mắt Hùng hùng hồ hồ nói Người vẫn còn nhớ tới à Ta còn tưởng rằng Người là muốn ôm đứa trẻ đánh bại hắn nữa cơ Vân Độc hừ lạnh một tiếng Mạnh mẽ kiềm chế ý định dùng trường kiếm Chấm con ô nha miệng thối kia Đúng là ta rất muốn ôm đứa trẻ Mà vẫn thắng hắn Nhưng cũng phải có bản lĩnh đó đã Vân Hành cười lớn một tiếng Lại nói một câu để cho Vân Độc ưa thích Vừa nói vừa tiến lên vài bước Sau đó làm bộ muốn đem đứa trẻ ở Trong lòng ngược ra Đại kỳ vừa bay vào phát này, Nhất thời kinh ngãi kêu lên. Cẩn thận một chút Người muốn ngã chết sao Trong tiếng kêu kinh hãi, Liền đập cánh nhào tối Giống như sợ phương hành thực sự Ném đứa trẻ ra Nó vội vã tiến lên tiếp được. Tất cả đều có vẻ rất bình thường Nhưng đúng vào lúc này Thành kiếm trên đầu gối vân độc Đột nhiên gầm lên mãi nhiệt Không tốt Bỗng nhiên vân độc xoay người Liền thấy một cái móng vuốt sắc bén màu vàng Đánh vào phía đầu hắn nhanh như chết lật Còn đôi đà chết tiệt này Dám đánh đến ta Lúc này Vân Độc tức giận Sau khi đại kim mô tiến vào pháp này Chỉ cách hắn khoảng 10 trượng Đối với kiềm đàn tu sĩ mà nói Khoảng cách 10 trượng cũng biết đứng sát người không khác gì nhau Chỉ cần hơi động một cái là bóng vuốt sắc bén mạnh mẽ bổ xuống Thậm chí lúc này Vân Độc cũng không rút kiếm Nhưng dù sao hắn cũng là đại kiếm khách khổ hải Vân Gia Từ nhỏ đã tu luyện kiếm đạo Trần gặp biến cố không thể nghi ngờ Tu vi trăm năm hiển lộ hết Kiếm khí tùy tâm mà động Thành đình hóa thành một thanh lợi kiếm vô hình chém ra Vù một tiếng Kiếm quang tạo thành một vẹt trắng Đón vút sắc bén của đại kim ô bổ tới Vân Độc có lòng tin Dù đạo kiếm quang này không cách nào chém chết con yêu quả Cũng có thể phế bỏ bóng vút của nó Nếu bị người ta dễ dàng đánh đến như vậy Thì trăm năm khổ tu kiếm đạo sẽ biến thành chuyện cười Hiển nhiên Đại kim mô là cũng biết lợi hại Nhanh chóng thu bóng vút về Đồng thời há to bồm kêu Trong miệng nó cũng có một đạo kiếm khí châm chọc, giống như lúc nào cũng có thể phun ra. Tiên kiếm. Đáy lòng Vân Độc kinh ngạc, thân là kiếm tu, tự nhiên hắn không thể không biết thượng cổ phi kiếm thuật ở trong truyền thuyết. Trên thực tế hắn cũng từng thấy một thanh tiên kiếm ở trên người nữ tu sĩ làm kiêm kia. Có điều hắn cho rằng thanh tiên kiếm kia không hợp với kiếm đạo quán, cho nên tiện tay tặng cho một tên tiểu mối vân gia hắn. Hành động đó cũng truyền ra danh tiếng không nhỏ, khiến mọi người sùng bái. Trừ hắn chưa từng dùng thanh tiên kiếm kia nhưng không dám khinh thường một đạo kiếm khí trong miệng con quạ yêu này, tâm tư hơi động, kiếm quang quanh người hắn lại gào thét lên lần nữa, mãnh liệt như là thủy thiều ngăn chặn từng tầng từng tầng trước người, nhìn vô cùng kinh khủng. thu, bỗng dừng miệng con yêu quạ kia ngậm lại, nó há to miệng lộ ra ánh sáng sắc bén của tiên kiếm, nhưng cuối cùng chỉ là bắt há hơi một cái. trong lúc nhất thời, ngay cả vân độc cũng có cảm giác tâm thần lạnh lẽo, giống như là một quyền đánh vào bịch bông vậy. dám đùa ta sao? Tâu thất thố chính là vô tận tức giận, kiếm khí dâng trào với người, ngay lập tức truyền thủ thành công, mang con yêu quả này xé thành mảnh nhỏ. Thân là đại kiếm khách trăm nằm hiếm thấy của Khổ Vân Hải gia, nên Vân Độc rất kiêu ngạo, quái gở, bất thường, làm sao hắn có thể để cho một con quả yêu trêu trọc chứ? Ngay khi kiếm khí dâng trào, đại kiếm ô đã kêu lên một tiếng quái dị đùi về sau. Nhưng vào lúc này, trong lòng Vân Độc đột nhiên dâng lên một đạo hàn ý, trong lòng run lên. Hắn thậm chí không kịp lấy thần niệm quan sát mà nhanh chóng quay đầu theo bản năng. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một bóng vật đen, một thanh cự kiếm rộng hơn thước, bất thình lình đánh xuống, quả thực giống như là một cái đại bồng. Bên trong cự kiếm ẩn chứa lực lượng khủng bố, thậm chí trên thân kiếm quanh quẩn vô số tiêu chất màu xanh. Chỗ đó đi qua liền cuốn lên một cơn lốc khủng bố, thậm chí còn có một cái nước thư không màu đen đang hình thành. Cho dù lúc bình thường Vân Độc cũng không dám khinh thường lực lượng kia, lấy thân thể, lấy thân pháp né tránh, chứ đừng nói là hiện tại hắn đã bị phân tâm. Một thân phi kiếm của đắt tập trung toàn bộ vào sau, chuẩn bị phóng thích ra, đánh yêu quả đồ bẩn mình. Nói thì dài, nhưng mà thực tế tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Giữa các nhân tố hạn chế, vì đại kiếm khách khổ hài vân ra kia, đã bị đánh phù đầu một cái, đầu óc nhất thời lung đây. Đường đường là đại kiếm tù kim đan cảnh, tâm chí cứng như là sắp thép, cũng bị chu kiếm này đập cho hôn mê một cái. Cái này cũng không có ý gì kỳ quái, bởi vì một kiếm này vốn có sức mạnh trực tiếp đập nát đầu hắn chỉ đập ngất hắn đã là người ngự kiếm hạ thủ lưu tình rồi khổ vân hải độc chỉ cảm thấy hòa mắt thì như đầu bị biến thành hồ rắn vậy mà nhất thời không xoay chuyển được mà một thân kiếm khí ngưng tụ như đốt thủy chầu càng bị một kiếm này đập tan khí cơ khiến cho nó tiêu tan giống như là mây khói đúng vào lúc này thanh kiếm tâm ý tương thông cùng hắn thậm chí đã có thông linh tự nhiên bay tới keng một tiếng liền muốn ra khỏi vỏ cho dù hắn tự đập ngất kiếm dưới tình huống gặp kẻ địch cũng sẽ tự động ra khỏi vỏ chấm người Đường đường là đại kiếm khách Tự nhiên không thể bị đánh đến dễ dàng như vậy Đúng là vân động rất mạnh Cho dù trong tình cảnh này Hắn vẫn không phải là không có lực đánh một trận Chỉ cần một hơi thở thời gian hắn có thể mạnh mẽ khôi phục sự chấn định Dâng trào kiếm khí Trở lại chiến một trận Chỉ tiếc Hắn đụng phải là Phương Hành Cho dù chính diện giao chiến Hai người cũng đánh bại được Phương Hành Đệ nhất tiểu hoa đầu Nam Chiêm Lúc kiếm tự động ra khỏi vỏ chém người Phương Hành nhìn hết lên một tiếng biểu từ dê béo phân trại toàn những cái tên cổ quái nhưng khi tiếng hét này vang lên kiếm khí quanh người hắn chợt tăng vọt chỉ nghe xoáy xoáy xoáy ba tiếng thình lình có ba đạo cổ kiếm đột nhiên xuất hiện một đạo đều ẩn chứa lực lượng khủng bố liên tục chém lên thân cây kiếm sắp vòi vỏ kia lưỡi kiếm đã rời khỏi vỏ ba tức nhưng sau khi bị chém xong kiếm thu vào mỗi khi bị đập một kiếm thân kiếm lại gào thét như là bị trọng thương vậy sau vài lần như vậy kiếm linh trên thân kiếm đột nhiên tán loạn, sau đó len kêu một tiếng rơi trên mặt đất. trở về. lúc này khóe miệng phương hành cũng cười lên, rốt cục hài lòng. một tiếng quát vang lên, ba thanh cổ kiếm đã được đặt tên, đoạt lại từ trong tay của thái thạch si sì nhi thì cũng liên tiếp trở về vỏ, không để lại dấu vết gì. mà lúc này vân độc cũng chỉ miễn cưỡng hồi thần lại mà thôi, không để hắn tiếp tục ngưng tụ một thân kiếm khí, phương hành đã dùng một khớp đạp hắn ngã trên mặt đất sau đó một trường chồng chất một trường vỗ xuống đánh thẳng ở trên chán quán linh được không chút khách khí rót vào trong người án tái kết thảy linh được đang ngưng tụ trong kim mảnh khán ra sau đó quá lại ở trên kiếm đan đang chuẩn bị gào thép xuất hiện muốn ra tay bất ngờ cứu vãn một vãn kiếm của người chưa ra khỏi vỏ phương hành lạnh lùng mở miệng cưa kiếm màu đen chưa ở trên mặt vân động hình như là giữa hai lông mày có vẻ hài hước thậm chí lòng ngực quán vẫn còn đang ôm trẻ con chuyện này chuyện gì thế này? phải mất trọn vẹn ba hơi thở trong những tu sĩ quan chiến kia mới có người phản ứng lại khiếp sợ kêu to tất cả những thứ này đều phát triển quá nhanh rồi không có ở trên này thậm chí không thể nào hiểu được sự hung hiểm trong chớp mắt kia. rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? mỗi người ở đây đều không nghĩ ra, liền ngay cả long nữ cũng không phải lệ. không phải là sẽ có một trường ấp đấu sao? trận đấu này sao đã bắt đầu rồi sao? tại sao đám kiếm khách hồ khẩy ngay cả kiếm cũng không xuất ra khỏi vỏ? mà đã bị người ta đánh một cước té xuống đất, không thể động đậy. Phạm Quy, hành động bờ ám của đại kim ô sau khi lên tháp đài có thể giấu giếm được tu sĩ tu vị thấp, nhưng không giấu được mấy vị trường lão kim đan viên mãn đứng xem chiến. bản án thậm chí có cảm thấy kiếm khí găng trào trong cửa họng của đại kim ô lúc nó há miệng ra, như vậy xem như là lấy Hải đánh một, quá đáng hơn chính là lấy Hải đánh một lại còn dưới tình huống âm mưu quỷ kế. Không, vô gì. Việc này quá là vô sỉ Khiến cho những người nhìn thấy một màn này Đã mất mấy hơi thời gian Mới có một vị tu sĩ tròn râu dê Vỗ bắt đùi mắng lên Nhìn dáng dấp bị trọng tức của lão già Gần như là hận không thể tự mình ra tay Quá vô sỉ Lẽ nào lại như thế Dùng quỳ kế thì cũng thôi đi Lại còn hai đánh một sao Làm người sao có thể vô sỉ như thế Màu chóng thả vân công tử ra Công bằng chiếm một trận đi Mà bắt con quả yêu những loạn pháp đài Chấm chết nó để răn đề Một câu nói của đảo già kia Giống như là mở đường Trong khoảng thời gian ngắn Tiếng mắng trời không ngừng vang lên Tất cả mọi người đều nổi giận Thật sự làm cách này Quá khiêu chiến giới hạn đồng người Người... Người dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này Ngay cả Vân Độc Sau khi tỉnh táo lại cũng giận dữ Quát mắng không ngớt Cho dù hắn bị phong bế linh lực Cùng với Đan Quang Hắn cũng cực lực Muốn đứng lên nhiều mạng cùng Phương Hành Hắn không cho rằng mình đã thua Nhưng mà Phương Hành lại đạp một cướp lên bộ quán Không có nửa phần ý tứ rời đi Hắn bị phong bế liên lực Không thể giải vụa dưới cái chân nặng trừng vạn cân Phương Hạnh ngẩng đầu nhìn về phía thúng tu sĩ Tức giận không thôi ở trên núi Trên không trung và hai bên kính hồ nở nụ cây hì, hì như đang nói chuyện với vận động Lại như là hướng về chúng tu sĩ giải thích Từ tôn nói Ai nói tiểu ra phạm quy Rõ ràng các người nói rõ Có thể điều động dị thú yêu quỷ, Ta mang tọa kỵ của ta Hoặc nói là chiến sùng cùng tay ra tay Thì sai ở chỗ nào Lục Phẩm nói chuyện đã là vận chuyển linh được mạnh mẽ để ép âm thanh hỗn loạn trong không trung xuống. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người phản bác. Ngược lại là Đại Kim Ô, khi nghe nói được hai chữ chiến sủng, lại liền không vui, lườm Phương Hành một cái. Lại nói, tọa kỵ của ta còn chưa thực sự ra tay đấy, mới chỉ là hắt hơi một cái mà tiểu tử này đã bị hồ loạn như vậy. Ngoài việc hắn ta thực sự nhát gan, còn có thể trách ai? Phương Hành hót như khiếu, hùng hổ nói lý lẽ. Hơn nữa trước đó, con nói không cho phép lừa dối sao? <cười> Lên đấu pháp đài mà chỉ nhìn bản lĩnh, bất luận thủ đoạn, hiện tán ở dưới chân ta, các người dám nói không công bằng sao? Âm thanh hỗn loạn ở xung quanh, rất thời biến mất, chúng tù sĩ vốn đang tức giận hét lớn, diễn nhận cảm giác không cách nào có thể phản bác. Đúng, hình như tiểu ma đầu này không phạm quyền. Nhưng chuyện này rất là công bằng sao? Người mù cũng có thể nhìn ra chuyện này rất là không công bằng. Phương Hành không có ý tứ tranh cãi gì gì đó với bọn hắn, chỉ cúi đầu nhìn Vân Độc, nhẹ nhàng cười cười, nắm cự kiếm màu đen, vỗ vỗ mặt quán cười cười. Ngươi càng không nên kêu oan. Dưới cái nhìn của ngươi, lấy kim đan cảnh đối chiến một vị nữ tử trúc cư nhỏ hơn ngươi trọn vẹn 80 tuổi, không có gì là không công bằng. Vậy thì trong mắt của tiểu gia, bất luận dùng thủ đoạn gì mà ngươi dẫm ở lòng bàn chân cũng là công bằng. Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên lạnh khốc, cho nên ngươi thua rồi dưới tình huống tiểu gia ôm trẻ con người nghe cả kiếm cũng không xuất ra được làm gì còn mặt mũi ở nơi này mà nói chuyện công bằng hay là không công bằng cùng ta đúng lúc này sát ký giữa hai lông bài chân chính tràn ngập lên vân Độc nghe được công công này sắc mặt càng khó coi hơn một phần hắn đã hiểu rõ ý tứ của phương hành hắn đảo não tích cực điểm lửa giận thiêu đốt ngược lại là đại kim ô ở chỗ không xa nhỏ giọng thì thầm <cười> chính là muốn bẫy người lại còn nói đường hoàng như thế